Chưa đầy một tháng sau khi bộ sưu tập của bức ảnh được xuất bản lần đầu tiên tại Nhật Bản, Shizuko đã đến thăm văn phòng của tôi và tôi đã cho cô ấy xem bản sao của cuốn sách. Khi nhìn những bức ảnh này, cô ấy đã rất ấn tượng với chúng tôi. Ngay lúc đó, cô đã mua 77 cuốn và gửi tặng cho bạn bè, người thân ở Hà Lan, Thụy Sĩ, Đức, Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước trên thế giới. Không lâu sau, khi gửi tặng những cuốn sách, Cô bắt đầu nhận được một loạt những phản hồi các tinh thể đúng là những gì nhiều người đang tìm kiếm đó là một giai đoạn vất vả nhưng vui xứng khi chúng tôi nhận được vô số các yêu cầu và ý kiến sau đó suy đã mờii tôi đến thuyết trình tại một buổi hội thảo nhỏ mà cô tổ chức ở durich Thụy Sĩ mang tên tìm kiếm những bảo thạch của con người một tuần sau sự kiện này có một buổi gặp gỡ thường niên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 Từ lời mời đầu tiên của Manuela, kéo theo rất nhiều những lời mời khác, ở bất kỳ đâu tôi nói về tinh thị nước, tôi cũng nhận được những phản ứng thật là tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội nhiều lần đến châu Âu để thuyết trình tại những hội trường đầy áp người, cả những người bình thường và các chuyên gia quan tâm tới nước. Thông tin về công việc của tôi đã lan từ châu Âu sang đến châu Mỹ, nơi tôi được mời đến nói chuyện tại Harvard và một trường ở ngoại Old Boston.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 Tuy nhiên, nghiên cứu của tôi đã bị hạn chế khi tôi tạo ra các tinh thể ở Nhật. Và vì thế, nhiều người yêu cầu tôi đã mở một cơ sở nghiên cứu tại châu Âu. Để đáp lại, tôi bắt đầu nói về một khái niệm đã xuất hiện trong đầu tôi trong một thời gian khá dài. Ý tưởng này rất lớn và độc đáo. Tôi muốn tạo ra một cơ sở nghiên cứu có hình dạng của một tinh thể nước là hình lục giác. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu các tinh thể nước sẽ đạt ở vị trí trung tâm.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 Tôi cùng nhóm người đó cùng nỗ lực làm sạch nước hồ Biwa. Nhật Bản có một câu tục ngữ rằng, khi nước trong hồ Biwa trong sạch, nước ở toàn Nhật Bản sẽ trong sạch. Một mục đích nữa của buổi tập hợp này là để cầu nguyện cho hòa bình trên toàn thế giới khi chúng ta bước vào thiên nhiên kỷ mới. Dưới sự hướng dẫn của thầy Sioya, lúc đó đã 97 tuổi, một đám đông lớn đã tập hợp sức mạnh trong một lời khẳng định cho hòa bình của thế giới đã liên kết trái tim và giọng nói của tất cả mọi người lại với nhau. Toàn khu vực quen hồ có thể nghe được những lời kinh của chúng tôi và có một cảm giác kỳ lạ làm chúng tôi như nổi khai ốc. Chỉ một tháng sau sự kiện xảy ra, một điều kỳ lạ đã xảy ra tại Hồ Biwa Hiện tượng tạo thối diễn ra hàng năm đã không xuất hiện trong năm đó. Nếu bạn không hiểu về nguyên tắc tinh thần của ngôn từ, điều này rất thật kỳ lạ. Nhưng chúng ta biết rằng tinh thần của ngôn từ có sức mạnh thay đổi tất cả sự vật hiện hữu và thay đổi thế giới gần như ngay lập tức. Tôi không nghi ngờ việc những linh ngôn thể hiện qua lời nguyện cầu dành cho hòa bình của thế giới chỉ có tác dụng làm sạch nước hồ trong chốc lát. Một điểm quan trọng khác là 350 người đã tập trung lại và cầu nguyện cùng nhau. Sự kết hợp ý chí của rất nhiều người đã tạo nên lực thay đổi vũ trụ. Thỉnh thoảng tôi cũng sử dụng lý thuyết tương đối của Einstein để giải thích nguyên tắc này. công thức này có một ý nghĩa quan trọng, theo hiểu biết chung, nghĩa là năng lượng bằng khối lượng nhân với bình phương tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể giải thích C là ý thức thay vì tốc độ ánh sáng. Trong đó, M là biểu thị khối lượng, chúng ta có thể giải thích là số lượng người tập trung tư tưởng.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 Cách thức thực hiện điều này, tôi đã tìm thấy gợi ý cho những tìm kiếm của mình khi một ngày kia tôi mở một tờ báo ra. Tiêu đề bài báo nói về khả năng sử dụng siêu âm để phân hủy chất độc dioxin trong nước đã thu hút tôi. Bài báo đăng tin về sự phát triển của công nghệ cho nước tiếp xúc với sóng siêu âm ở tần số 1100 kHz, tạo thành những bóng khí siêu nhỏ phân hủy chất độc dioxin và những chất độc giết người khác khi chúng nổ. Khi đọc bài viết này, tôi không khỏi phấn khích. Tôi biết rằng cuối cùng thì mình đã tìm ra cách thức để phân tích năng lượng tinh thần của ngôn từ. Khi 350 người tập trung bên bờ hộ Biwa để đọc kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Có thể họ cũng tạo ra một sóng siêu âm có tần số là 2000 kHz. Sóng siêu âm nằm trong giải sóng mà tai người không nghe được. Vì vậy, họ không tạo ra sóng siêu âm bằng tiếng nói. Tuy nhiên, điều này là có thể. Dựa trên những nguyên tắc cộng hưởng của sự điều chỉnh những thanh âm trong các quãng tám khác nhau, đây là điều kiện phù hợp để tạo thành sóng siêu âm. Phải nói rằng, sức mạnh tinh thần của ngôn từ thật sự là tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta kết hợp công nghệ siêu âm để lọc nước với công nghệ dung nước, ảnh hưởng tới nước sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ, sau khi nước bị ô nhiễm bởi chất công nghiệp được làm sạch bằng sóng siêu âm, sau đó được điều trị lần hai với rung động,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 Sau khi mất ông bà ngoại và một người gì trong trận động đất khủng khiếp năm 1923, sau khi tận mắt chứng kiến chậm động đất ở Kobe năm 1995 gây ra những tổn thương và tàn phá ghê gớm thế nào, cá nhân tôi có thể nói rằng nếu sử dụng những tinh thể nước để dự báo động đất thì đây sẽ là một đóng góp to lớn cho nhân loại. Có lẽ một ngày nào đó,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 Nước nói với chúng ta những điều chúng ta phải biết. Ngày ngày hôm nay, chúng ta phải bắt đầu tạo cho mình một lịch sử mới. Nước sẽ lặng lẽ và cẩn trọng quan sát hướng đi của chúng ta. Hướng đi mà ngay chính lúc này và quan sát tất cả chúng ta. Tôi chỉ mong bạn hãy lắng nghe và tiếp thu những gì nước đã nói. Với tất cả nhân loại và với chính bạn.